Hồi thứ bốn mươi Xem cảm nàng lão vương thi kế Tinh ngọc dụ liêm xoái dời binh Khi thanh hổ tử trận Binh tề vỡ chạy tứ tán Lão vương ở trên đỉnh lầu nhìn thấy Té xỉu xuống ngay Tưởng như chết luôn Bá quan xứng lại cứu hồi lâu mới tỉnh dậy Bèn thở ra một tiếng rồi khóc hoà Là bởi thương tiếc thanh hổ trung lương Còn căm giận tề vương say mê tủ sắc Mới nghĩ rằng Nay đại vương nó ở đàm thành Nó vui sướng Để cho ta lo lắng một mình Nếu như liên phà nó đánh phá không tha Chắc lão già này bị xé thịt Đang lúc ngồi suy nghĩ chẳng biết tính cái gì Sực nhớ lại Yến Anh ra đi có để lại một phong giảng thiếp Và dặn khi nào có việc thì phải mở ra xem Nay công việc đã hẹp hồi Nên mới truyền nội thần vào Bì cát Lấy giảng thiếp đem ra mà xem Nội thần văn lệnh lấy ra thấy có bài thơ như thế này Vì ai gây hoạn, giang sơn chẳng thấy bình Thành lâm tri bị khố, liêm pha giỏi dùng binh thành hổ đã tới số, bá quan chớ hải kinh Thành trì nên cố thủ, chẳng cùng nó giao chinh Cảm năng này để lại, chữ nghĩa đủ phân minh Vua tề đi tị nạn, bá tánh khỏi tay tinh Lão vương câu rồi mới nghĩ rằng quân sư này suy đoán âm dương giỏi lắm Nài biểu ta như vậy thì thôi ta cũng phải theo ý mới đặng nghĩ rồi truyền lệnh cho văn võ hộ giá ra đứng trên cửa thành kiều liêm phà nguyên soái tới nói chuyện liêm phà nghe tiếng trên thành kêu, bèn ngửa mặt ngó xuống ngó lên thấy có một người đã có tuổi râu lại năm chòm diện mạo rất phương phi đầu đội mão kim quang mặc áo cẩm bào hoài nghi lẩm lẩm Bàn hỏi rằng: Người ở trên thành tên là Chi, kêu ta có vị chi thì xin hãy nói. Lão Vương mới đáp rằng: Ta là vương thúc của Tài vương, quyền coi việc tránh nước, vì Tuyên vương lánh nạn tới Đàm thành, như nguyên soái đã vây hãm Lâm Triên thì cũng tốn công mệt sức. Một lời lão nói chắc chẳng phải là đứa tiểu nhân, khuyên đó hãy dời quân tới Đàm thành thì biết. Liêm Pha nói: Nếu như lão Vương nói thiệt, Thì bổn soái cũng nghe theo, Nếu tới Đàm Thành mà không có tuyên vương, Bổn xoái ắt không phương dung thứ. Lão vương mới thầy thốt hết lời, Liên phà hết lòng mừng rỡ, Hồi sau truyền lệnh, Triệt binh đem đến Đàm Thành mà tấn phát. Quân triệu đi không mấy ngày thì đã tới Đàm Thành, Liên phà truyền lệnh, An dinh rồi sai bốn con mình, Đi bốn cửa thành vây chặt, Chẳng cho một người nào lọt ra khỏi vòng, Nếu an sơ lậu thì xử theo quân lệnh ấy là binh pháp của liêm pha nghiêm minh dầu cho cha con cũng không vị tình nên người ta gọi liêm pha là phụ tử binh bởi có ấy cho nên quân sĩ nhất tâm đánh đâu là thắng đó bốn người con vân lệnh chia mình đánh bốn cửa còn liêm pha thì ở trong dinh làm ứng viện lúc ấy tuyên vương ở nơi hành cung xảy thấy quan tổng binh ở đàm thành vào tâu rằng muôn tâu bệ hạ Nước triệu lại sai liêm pha tới đánh lâm tri Này lại dời bên tới đánh đàm thành Xin bệ hạ hãy đỉnh đoạt Tuyền vương nghe tấu cả kinh Liền dắt tay yến anh và bá quan lên địch lầu mà xem thế giặc Thấy binh triệu nhân cường mã tráng Đội ngũ chính tề Vây chặt đàm thành một mảy lông cũng chẳng lọt Vua tôi đều lo sợ vô cùng Rồi sau đó liền dẫn nhau xuống địch lầu Qua ngày hôm sau Liêm pha khiến liêm cang Dẫn tám viên chiến tướng Và năm trăm dũng sĩ tới cửa thành phía tây Mà hạ chiến thơ liềm càng vân mạng Kiều tướng giữ trong thành biểu rằng Người phải vào thông báo cho vua tài hay Mau bó tay mà chịu trói, Và đem chung sử phụ ra đây Bằng không thì khó toàn tánh mạng Tướng giữ thành nghe lời vào tâu lại Tuyên vương lấy làm buồn rầu Không biết sai ai Đánh đuôi binh triệu Vừa lúc ấy có một tướng bước ra tâu rằng Ngu thần sinh ra trận chém tướng mà lập công Tuyên vương coi lại là cháu mình tên là Điền Bưu Làm chức đàn thành tổng trấn tuyền vương bẹt dặn rằng ngự điệt có ra binh Phải đề phòng cho lắm mới đặng Điền Bưu cúi đầu vân mạng Phát pháo mở cửa thành xong ra liêm càng xem thấy mới hỏi rằng Tưởng đó tên họ là gì? Điền Bưu đáp ta là ngữ Điệp tuyên vương làm tổng trấn tên là điền bưu mày mau xuống ngựa đầu hàng kéo nhọc công ta ra sức liêm càng nói sự chết đã treo sau gót mà còn múa miệng khua môi ta quyết chẳng dung tay đâm mày cho đổ ruột nói rồi quơ đao tới đâm đùa điền bưu cũng đưa thương ra đánh đỡ đánh hơn năm chục hiệp điền bưu cả thua quay ngựa mà bỏ chạy dài liêm càng dục ngựa chạy theo Đâm Điền Bưu té nhào xuống ngựa chết tốt Liêm Cang vừa muốn cắt lấy đầu Kế bị quân tề áp ra một lượt Giật được thay Điền Bưu đem về thành phi báo Liêm Cang thừa thắng dục binh tới khiêu chiến nữa Tuyền vương khi ấy mới hỏi Yến Anh rằng Nay ngựa điệt đã tử trận rồi Còn có ai dám ra cự địch nữa chăng Hỏi vừa dứt tiếng xảy có một viên tướng Bước ra lãnh mạng Tuyền vương xem lại người ấy là Chức phó đô tên là An Thế Kỳ Tuyền vương bèn cho đi Thế Kỳ cúi đầu vân dạ rồi lui ra Cầm đao lên ngựa Phát pháo mở cửa xong ra trận liềm càng xem thấy tướng tề Đầu đội mũi vàng Mình mặc áo hồng bào kim giáp Râu dài mặt đen tay cầm đại đao mới hỏi rằng Tưởng kia tên họ là gì Mạo sừng ra mà chịu chết Thế Kỳ đáp ta làm chức phó đô An Thế Kỳ là tên. Mộ quyết ra đây, bắt cho được cái thằng tiểu xúc để mà trả thù cho điền bu. Liêm Cang cả giận, quê thương mà đâm đùa. Thế Kỳ cũng đưa đao ra mà rước đánh. Hơn năm chục hiệp mà chưa định hơn thua. Liêm Cang liền xanh ra một kế, đâm bậy một thương rồi quất ngựa chạy dài. Thế Kỳ tưởng thiệt cũng dục ngựa đuổi theo. Gần tới phía tây môn trận của binh triệu, liềm càng chỉ lén một cái Ngàn cân hỏa pháo liền bắn ra một lượt như mưa An Thế Kỳ vừa người vừa ngựa Đều tan xác Quân triệu thừa thế Đánh giết binh tề Đuổi về tới cửa thành Quân kỳ bài vào phi báo cho vua hay Tuyền vương khóc lóc một hồi Thương tiếc Thế Kỳ Là một người gan đồng giả sắc Vì nước mà bỏ mình Nơi chốn xa trường Chết một cách thảm thiết như vậy đang lúc than vắng thở dài bỗng có một tướng tên là tiêu bá bước ra tâu rằng xin chúa thượng đừng sợ hào tổn mình rộng, tôi tùy, tùy bất tài cũng xin liều mình ra mà đền ở nước tuyền vườn chuẩn tấu tiêu bá tạ ơn cầm kích lên ngựa dẫn theo một trăm tướng và năm trăm dũng sĩ phát pháo mở cửa thành xông ra Liêm càng xem thấy tướng tề đầu đội kim khôi mình mặc lục bào quỳnh giáp mặt thì như tô phấn Môi tợ thoa son Tướng mạo đường đường quay phong lẩm lẩm Bèn mới hỏi rằng tưởng tài tên họ là chi Nổi đi kẹo chết oan mạng Tiêu bá đáp Ta tên là tiêu bá Làm chức trưởng môn quân Còn mì sao dám dùng quả pháo Ám hại tướng của ta Quyết giết người phen này Mới đành lòng hải dạ Nói rồi liền hơi cây phương thiên kích Ra mà đỡ Hai đàn đánh nhau hơn năm chục hiệp sức cũng cầm đồng, liêm cang liền sinh ra một kế, tay trái thì cầm thương đỡ gà, còn tay mặt rút cây roi sắt ở sau lưng ra, đánh cây kích của tiêu bá một cái, gãy làm hai đoạn. tiêu bá tay không chẳng có vật chi mà ngăn đỡ, bị liêm cang đánh bồi cho một roi nữa bể đầu, té nhào xuống ngựa chết tốt. quân kỳ bài chạy vào phi báo, Tuyên vương chết đi, không biết tính phần sao, bèn hỏi chư tướng rằng chúng khanh có mù kế chi hay không lui bên triệu mà bảo hộ giang sơn nói vừa dứt lời có một tướng bước ra tâu rằng ngu thần xin lãnh mạng bệ hạ chớ lo âu tiền vương nói như tướng nào có giao phong thì phải cho cẩn thận chứ thằng nhỏ đó thiệt là lợi hại vô cùng dòng giỏi của liêm hùng vẫn thiệt con là nhà tướng triệu Hữu tâu rằng xin bệ hạ hãy bảo trọng long thể Để ngu thần bắt thằng nhỏ ấy mà báo cù. Nói rồi nay lịch cầm đao lên ngựa Dẫn theo năm trăm quân tâm phúc Phát pháo xong ra Hỏi rằng Bở thằng nhỏ kia Mày có biết ta là ai không Ta nay là chức tổng binh trấn thủ tại đàm thành Tên là Triệu Hữu Dân chúng thấy đều kính mến Sao người chưa xuống ngựa nạp mình kéo nhọc công ta Liềm ca thấy tướng tài đầu đội kim khôi Mình mặc liên hoàn giáp Tay cầm đại đao rất mạnh mẽ Mới đáp rằng Người đừng có phách Để ta đưa về âm phủ cho rồi Triệu hụ cả giận Hồi đào chém đùa Liêm càng cũng hơi thương Rước đánh hơn 100 hiệp Chưa định hơn thua Liêm cang dùm kế trá bại Mà bỏ chạy qua phía đông Qua chỗ giáo đội của triệu binh mai phục Triệu hụ vô ý Cứ theo mà đuổi hoài Vừa gần tới nơi Quân pháo thủ bắn ra một lượt Triệu hụ bị đạn mà chết Liêm Càng bèn quay ngựa trở lại Đánh giết binh tề Rượt tới dưới thành khiêu chiến nữa Quân kỳ bài đem việc ấy vào tâu lại cho vua hay Tuyền vương nghe nói thất kinh Té xỉu xuống đất Các quan đỡ dậy kêu cứu một hồi mới tỉnh Bèn thở ra mà nói rằng Cũng vì trẫm say mê tủ sách Nên làm cho trong nước chẳng an Có ai mà phục đạn Liêm cang Thì trẫm sẽ chia hai bờ cõi Điền năng khi ấy tâu rằng Xin vương thúc hãy yên lòng Ngù thằng phen này phải xuất trận Tuyền vương nói nhưng ngữ điện mà xuất chiến Trước hết phải đề phòng Như cháu phục nó chẳng xong Thì chú lại thêm lòng phiền muộn Điền năng cúi đầu vân mạng lui ra Cầm thương lên ngựa Xong lướt trận đồ Tới kiều liêm can mà nói rằng "Bở liêm can Mày đừng khoe tài giỏi Trận này biết ai dở ai hay Thì hãy mau xuống ngựa bó tay Nếu nghịch mạng ta phân thay ra muôn đoạn Liền càng nổi giận chẳng kịp hỏi tên Liền quê thương mà đâm nhầu Điền năng cũng đưa thương ra mà đánh Một rồng một cột chẳng ai chịu thua ai Tuyền vương ở trên vọng địch lầu xem thấy Điền năng thương pháp chẳng kém gì Khiến quần giống trống mà trợ thế Khi ấy Điền năng đang giao trận say máu ngà bỗng thấy tiếng trống dục bên thành thì đã biết ý Tinh thần càng thêm mạnh mẽ Đánh nhau hơn 300 hiệp Mà thắng bại vẫn chưa phân liêm càng tính kế trá bại Đặng dẫn dụ điền năng vào trong pháo đội Cho nên đâm bậy một thương rồi quay ngựa lại bỏ chạy qua phía tây Điền năng cũng giật ngựa mà đuổi theo liêm càng có ý mừng thầm Không dè điền năng Đuổi được nửa đường thì sực nhớ Bốn tướng trước cũng bị chết nên liền lui ngựa mà quay trở lại thâu binh rồi vào trong thành liêm cang thấy điền năng trở vào thành rồi cũng quay ngựa trở về thuật lại hết các chuyện đánh các tướng tề vào năm trận giết được bốn người cho cha nghe liêm nguyên soái mười phần vui đẹp liền truyền dọn tiệc hạ công ăn mừng việc thắng trận tiệc rồi sai liêm cang tới thành mà khiêu chiến nữa quân kỳ bài vào cho vô hay Tuyên Vương mới nói với Bá Quan rằng: Quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Ấy vì chậm mê qua đấm tụ, đất mỏng ngôi cao, cho nên bữa ăn tiết Trung Thu lại đem lửa mà đi đốt chánh hậu. Nếu như Chiêu Dương còn sống, thì nước tài không đến nổi như thế này. Còn Tiết Côn nó lại giận lẫy mà về Sơn Lăng giữ mồ mả, Nếu nó đang còn phò tá, thời Liêm Cang đâu dám sưng hùng? Bây giờ phải viết một bức thơ biểu hàng Trối chậm lại cho liêm pha nó phân xử Như vậy thì mới khỏi hại cho nội thành dân thứ Thế chư Khanh tính lẽ nào Yến Anh tâu rằng Nếu bệ hạ bó tay mà hàng triệu Thì Giang Sơn bỏ thác cho ai Bây giờ phải treo miễn chiếu bài Và chờ ngài mà toan liệu Tuyền vương bất đắc dĩ cũng phải nghe lời Liền truyền lệnh cho quan Chánh Ti đem chiếu miệng chiếu bài ra treo ở trước cửa liềm càng ngó thấy liền trở về thưa cho phụ thân hay cái đó liêm pha sai quân về hàn đan báo tiệp từ khi Đình vương treo miễn chiếu bài rồi bèn khiến quân sĩ trí thủ những đồ quả pháo quả tiễn gìn giữ thành trì còn liêm pha cứ sai tướng tới công phá hoài phá cũng không nổi ngày tháng thôi đưa Từ bữa dẫn binh tới đánh tề đánh nay là đúng ba tháng. Ngày kia, vua tôi tề vương đang ngồi bàn luận, bỗng cơ quan thủ thành vào tâu rằng, Này trong kho lương tiền đã hết, dân hờn, quan giận, kẻ khóc người than, quân sĩ đều ngã lòng, sợ khi giữ thành không nổi. Tuyền vương nghe tàu ngửa mặt lên trời, hai hàng lũy ứa, và nói chẳng ra lời, kế thấy quân kỳ bài vào báo rằng, liền vào đắp quân công thành rất gấp xin bệ hạ hãy toan định mu chi mà đối địch tuyền vương nghe báo thì ngơ ngẩn giày lá kêu yến anh rồi hỏi rằng tiên sinh ơi nay trẫm bị vay tại đây đã gần ba tháng lương tiền hết sạch cứu binh cũng không được như vậy quốc phá thân nguyên nhờ danh muôn thở thôi chi bằng trẫm tự vẫn cho rồi còn gian sang mất phú thác cho trời sống chịu nhục với người chẳng hơn chết cho an phận Yến Nam Tàu Tôi chẳng quán liêm pha vây khốn Chỉ trách bệ hạ trắng minh mà thôi Tôi đã can đừng sủng nạp Yến bình Ác có việc chiến tranh quạ hoạn Mà bệ hạ trắng nghe Này bệ hạ đòi tự vẫn Nếu vua chết Thì tôi sống ở lại để thờ ai Còn bây giờ Ngặt vì Trương Phi còn ở lại tây cung Tôi e bệ hạ muốn chết Mà chết cũng không đặng. Bởi vậy gây nên thù oán, Đem lãnh cung đốt ra cho nếu như tránh cùng sống đến bây giờ, thì bệ hạ đã say mê tủ sách. Tuyền Vương nói: Tiên sinh ơi, giàu tiên sinh với triều thần chẳng nói gì, thì trẫm cũng đã biết lỗi mình rồi. Vì trẫm hôn quân, thâu công chúa thập, tưởng làm vợ chồng, nay biết hối ngộ thì đà chẳng kịp. Như tiên sinh có kế gì lương sách, quả nhân cũng phải vân theo. Yến Anh mới tàu, bây giờ xin bệ hạ tha tội. Thì ngu thần mới dám tỏ phân. Có một vị cứu tinh, Cha con liêm pha phải sợ, Phải lui bên triệu, Lại thêm tá trợ tề bang, Làm cho xã tắc vững an, Ngàn danh thơm muôn thở sử sách. Tuyên vương nghe nói cả mừng, Liền đứng dậy cầm tay Yến Anh mà rằng, Tiên sinh, người cứu tinh đó tên là gì? Bây giờ ở đâu? Xin nói cho chẳng biết. Yến Anh tàu, tôi đem xem tin tưởng thấy chung nương nương còn sống ở dương trần nếu như nương nương chịu xuất thân mới hay lui bên triệu đặng tuyền vừa nghe nói lắc đầu mà rằng có khi tiền sinh sợ cha con liêm pha lợi hại nên phát bệnh điên cuồng hay sao chớ lúc trước trọng đốt chánh cũng đã cháy rồi trung hậu và cung nga đều chết hết rồi có lẽ đâu mà thác lại sống lại bây giờ thay xác đã sờ sờ tiền công hãy còn giữ mã yến anh nghe vua nói như vậy thì cười và tâu rằng số là bệ hạ chưa thấy rõ pháp lực trung hậu đã tá quả liền bay về làng pháp mã cùng nga đều sống hết chẳng hề chết một người nào còn những thi hài chỉ là đồ bàn ghế thiệt ra trung hậu vẫn còn sống trên dương thế nếu như chẳng tin sai quan tới đó sẽ hay trước là cầu cứu người sau nữa sẽ tỏ bày thiệt giả